Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cơn mưa nhỏ dần rồi hết hẳn nhưng vẫn còn âm vang của những đợt xét liên hoàn. Tôi nhìn lên thì thấy đồng hồ lúc này đã là 2 giờ khuya, ai cũng mệt mỏi đành ngủ lại ở nhà tôi. Ba tôi bảo tôi theo ông lên nhà trước, tôi không biết ông định làm gì thì cũng lên theo. Đến nơi thì thấy ba tôi lấy cho tôi một ly nước y hệt như ly của chú ba lúc trục linh cầu. Bà tôi bảo tôi cho thằng Tuấn uống để cho nó thanh lọc quỷ khí còn suất lại. Tôi về phòng rồi đút cho thằng Tuấn uống. Căn phòng tôi bây giờ trở thành một đống bừa bộn hôi thối. Tôi đành lan ra ngoài mà ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy thì thấy thằng Tuấn đang dọn dẹp cái đống bừa bộn hôm qua. Tôi mặc nó rồi đi đánh răng. Tắm rửa xong thì phụ vụ nó một tay nhanh chóng để còn soạn đồ trở lại thành phố chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi tạm biệt mọi người tôi cùng thằng Tuấn đi ra đường lớn thì đã có một chiếc taxi đợi sẵn. Tôi lên xe suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy một người phụ nữ cả người đều dính máu bề bếp, đang ôm chặt lấy cái kính xe. Tôi giật mình rồi rượu mắt trong sự hốt hoảng. Khi mở mắt ra thì chẳng còn cái gì cả. Chắc do mấy ngày nay ám ảnh khi mà gặp hồn ma. Tôi mệt mỏi rồi chờ mắt một lúc để lấy lại sức sau một đêm vất vả.